cùng đứng ngoài cổng trường còn có rất nhiều bậc phụ huynh khác nữa. bây giờ đang là thời điểm nóng nhất trong năm, mặt trời cứ như muốn rất thẳng xuống vậy. rất cũng nóng bỏng chân. tôi đi tìm một chỗ có bóng mát cây râm đứng chờ. mới đứng được một lúc là mồ hôi tu ra nhảy nhảy. quần áo cũng ướt đẫm, đôi mắt nhìn xung quanh, các bậc phụ huynh khác cũng chẳng khác tôi là mấy. có người mang theo chiếc mũ thì bỏ xuống tạm làm quen, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Tôi đang lúc xa xưa nói chuyện với mấy phụ huynh, cũng đưa con MBT chọn nghe tiếng xa xa. Bèn lên một tràn như tiếng ôm eo, vừa ngoảnh đầu nhìn, liền thấy có một cậu thanh niên đang vác chân linh khổ chạy về phía chúng tôi. Sau lưng cậu ta, cảnh sát đang đuổi theo, còn có người không ngừng hét lớn, Nào chẳng lại, kẻ trộm đấy. phản ứng đầu tiên của tôi là vội biển trứng qua một bên dừng đường, một bên công. Một công việc có độ khó và độ nguy hiểm cao như bác trộm tốt nhất, không nên dính vào làm gì chứ mệt lại tên trộm đó móc dao rồi đâm tôi, đến lúc đó khói hận cũng không kịp, trong lòng tôi suy nghĩ như vậy, chúng tôi đã bắt đầu xe chen bên. Nhưng còn chưa kịp bước sau một bước, chị gái đã gầm lên một tiếng rõ to rồi vung cái túi da trong tay đập thẳng vào, phía tên trộm, chỉ sau một hai giây ngắn ngủi đó, viên cảnh sát phía sau đã đuổi tới tình trộm nhanh chóng bị vẻ Hoặc cánh ta ra phía sau Rồi cặp một tiếng Tài hắn ta đã bị còng lại Những người đuổi theo phía sau lần đầu chạy tới Ai cũng ra sức khen ngợi chị khái kia Dũng cảm nghĩ hiệp Khiến tôi xấu hổ vô cùng bất kể thế nào Trong tôi cũng cao hơn chị gái Kim một chút Là tuổi thì vẫn rõ ràng là trẻ hơn Vậy nè lúc nói trước ta là chẳng làm được vì si Tuy mọi người không nói si Nhưng tôi vẫn chẳng biết Nên xấu mặt vào đầu cho đỡ xấu hổ cảm ơn chị nhé viên cảnh sát đó đưa tay về phía chị gái kia khách sáo nói may nhờ có chị kịp thời giúp đỡ nếu không tên trộm này đã chảy mất rồi nghe giọng nói trong trẻo giòn tan này rõ ràng là của phụ nữ tôi đưa mắt nhìn kỹ lông mày rậm mắt to khuôn mặt điên thui vì phơi nắng rõ ràng là chưa từng gặp phá dơ nhưng sao càng nhìn càng có vẻ với mắt thế nhỉ cô cảnh sát đó cũng đang nhìn tôi chăm chú đôi mắt uy nghiêm kết hợp với đôi lông mày rậm Và cái miệng góc cạnh rõ ràng Quả thật là bừng bừng khí thế tính nếu trước đây tôi từng gặp cô gái này Chắc không đến nọ sẽ quên mất chứ nhỉ Cô cảnh sát đã cho ghẻ trộm một cái Đặt tay khóa hắn vào hàng mang khen bên cạnh Sau đó tháo chiếc mũ trên đầu xuống Nhìn mắt lại khuấy miệng nhếch lên Đột nhiên cười lớn Tôi nói chị Chính là chị đấy chung tuệ tuệ Đây là tên chị chứ gì Trước đây không phải chị lợi hại ghê gốc lắm sao Ra bây giờ đã nhúc nhích thế hả Đây Chẳng lẽ Tôi không kìm được trợn trừng mắt lên Rồi đưa tay bụng miệng Không dám tin vào sự thật này Cô Diễm Hồng vỗ vai tôi Với vẻ ngông nghênh đắc chí Bàn ta còn cứng hơn cả sắt Khiến lục phụ ngũ tạng tôi đều xáo xào cả lên chuyện này quả thật là quá khó tin đây có còn là cô nàng cô diễm hồng ửng ẹo kịch gần của năm xưa nữa không sao mới có mấy năm không gặp mà như biến thành một con người khiết thế này cô ta được đưa đi cải tạo ở đâu về vậy nhỉ cô đang làm gì vậy cô diễm hồng lớn tiếng hỏi tôi vừa nói vừa cười phở lớn không có vẻ gì là muốn trả thù kẻ tôi đưa tay so cái vai đau đớn vì vừa bị cô nàng vỗ rồi mới nhỏ giọng trả lời thằng bé nhà tôi đang thi trong kia ở đây sao Cô Diễm Hồng đến mắt nhìn về phía cận trường Rồi đột nhiên vỗ tay cười lớn Tiểu hàng nhà tôi cũng học trường trung học số 1 Này đấy, đợi về nhà tôi sẽ bảo nó Để mắc tới thằng bé nhà chị Có điều... Cô nè hình câu màng lại hỏi vẻ nghi hoặc Thằng bé nhà chị mới có mấy tuổi nhỉ Sao lại học tới trung học rồi Tôi so tay ngùng hỏi cái cậu tiểu hàng đó Chắc không phải là thằng nhóc đến nhà Với Minh Viễn nhà tôi lúc trước đó chứ Nói thật, sự là thằng nhóc đó Vậy thi dựa vào bản lĩnh của nó, sau này là ai để mắt đến ai quả thật khó nói vô cùng. Tuy Minh Viễn nhà tôi, nhỏ hơn thằng nhóc đó đo 3 tuổi, nhưng tốt xấu gì thì khắp Trần Gia Trang nó cũng không có đối thủ. Đúng rồi, chính là nó đấy. Cô Diễm Hồng vừa nói vừa đưa tay lên xem đồng hồ, đột nhiên vỗ trán một cái. Mất không để ý đến một chút, mà đã đến lúc rồi, tôi còn phải đi học nữa, đều tại cái thằng ranh này cả. Cô nàng lại hạm thật đá cho tên trộm kia một cú, khiến hắn la ai oái vì đau, sau đó liền vẽ tay với tôi. Đợi có thời gian, tôi sẽ tới tìm chị. Vừa nói cô nàng vừa kéo theo kẻ trộm kia vội vãi rời đi. Nhìn bóng dáng, rắn rọi của khổ diễm hồng đẹp khúc xa dần, tôi ngẩn người ra đó hồi lâu, mới tỉnh táo trở lại. Cuộc thi của tuyển minh viễn diễn ra trong hai tiếng rủi đồng hồ, tới gần năm giờ. Tôi nhìn thấy các thí sinh trong khu vực phòng thi đi xa Minh vĩ nhà tôi trước giờ luôn điềm đạm bình tĩnh Cho nên tôi cũng không chạy ào đến cổng trường mà chiên chút như những bậc hồn hương khác Để đến khi đám đau ở cổng trường đã dần tản đi Tôi mới nhìn thấy thằng bé mặt mày hớn hở bước ra ngoài Nhìn thấy tôi, nhìn viễn lập tức tỏa vẻ vui mừng Vội vã sẵn bước chạy về phía tôi Do trời nóng nên mới chạy được vài bước Mà mỗi thằng bé đã lắm tắm mồ hôi Trên mặt cũng đã bừng lên Đừng vội Tôi móc khăn tài, ra mồ hôi cho thằng bé Chúng ta đi xuống uống nước Rồi ăn chút gì nhé Chuyện thi cử để về nhà rồi nói sao cũng được Chúng ta tranh thủ ăn cơm tối ở một cửa tiệm gương trường học Lúc trước nghe người ta nói trẻ con cho chơi Được ăn rất nhiều Tôi còn không tin Bây giờ mới biết là thật bệnh viện đang tụi ăn tuổi lớn Mỗi bữa được ăn rất nhiều Sau khi chúng tôi ăn xong bữa cơm Chủ tiệm nhiều sắp khóc Sau khi cơm nước xăm xui chúng tôi nhìn ngay thấy chiếc xe zip của Lucy đổ bên đường. nhưng bóng dáng cậu ta thì chẳng thấy đâu vì giờ cậu ta đã đi gớm lắm rồi ra ngoài đều có xe hơi so với cha cậu ta lúc trước còn ảm phong hơn mấy phần chúng tôi đứng cạnh chiếc xe đợi chừng gần 10 phút rốt cuộc để nhìn thấy Lucy bước ra từ chỗ cánh cổng trường trung học sớm một không xa nhìn thấy chúng tôi cậu ta liền đắp đầu trách móc tôi đến muộn có mấy phút mà đã không thấy bóng dáng hai người đâu rồi không phải tôi đã hẹn trước là đợi ở cổng trường hay sao? hẹn thì đúng là hẹn rồi, nhưng sáng nay vừa ra khỏi nhà là tôi quên bén đi mất. cậu ta thở dài, kêu lắc đầu, mở cửa xe. tôi cảm thấy có lỗi với cậu ta trên đường đi không ngừng xin lỗi. lưu cũng không nói gì, nhưng cậu ta càng tỏ ra bình tĩnh. trong lòng tôi lại càng cảm thấy áy náy hơn. mình vẫn thấy vậy, bởi về đứng ra dặn hoa, chủ động nói chuyện với lưu sen. lưu ơi. Vừa nãy chú vào trường tìm cháu với cô cháu phải không ạ Trường này lớn thật đấy, lớn hơn trường tiểu học Trần Nha Trang không biết bao nhiêu lần. Lù Giang phong tiện nỗi nóng với một đứa bé như nó liền lấy mắt lườm tôi một cái, sắp giọng trả lời minh viễn. Đây là trường học tốt nhất tỉnh, tất nhiên là phải lớn rồi. Chả biết không, trước đây chú Lô cũng từng là học sinh của trường này đấy. Đã đến khi cha đến đó học, chúng ta có thể cao như là bạn cung trương rồi. À đúng rồi, hôm nay cháu thi thế nào? Bệnh viện trả lời, cháu cũng không rõ nữa, các bà cháu đều làm hết, nhưng không biết đúng không, thời gian gấp quá. Tôi vội vàng nói, không sao, cháu có thể làm hết là đã rõ lắm rồi. Vì nãy khi các thí sinh đi ra, cô nhìn thấy có rất nhiều đứa nhóc còn khóc nhẹ nữa cơ, nói là vẫn còn quá nữa chưa làm xong. Trong lòng tôi thầm mắng các gã ra đề, rỗi hơi hay sao mà ra đề khó như vậy làm gì, đây mới chỉ là năm 88 còn chưa có cuộc thi olympic toán quốc tế đâu. Luzen cười nói, vừa nãy khi vào trong trường, chú đã nghe ngóng qua rồi. đề lần này đúng là hơi khó, có khá nhiều kiến thức mà lên cấp hai vẫn chưa mới được học. nghe nói còn thi cả tiếng Anh nữa, cháu có thể làm xong hết, chứng tỏ đã có sự chuẩn bị hết sức chú đáo rồi. mình viện khe cười, nhìn qua tôi nói, đều là nhờ cô giáo đấy ạ? Thật ra minh viễn trước giờ luôn rất khiêm tốn Nếu mà nó thi kém Chắc chắn sẽ mặt ngoài ủ rũ khai thật với chúng tôi Bây giờ nó tỏ thái độ không rõ ràng thế này chứng tỏ thằng nhóc thì khá ổn Do vậy tôi cũng thấy an tâm hơn nhiều Lưu Giang nói là đã giúp chúng tôi tìm được nhà rồi Cũng đã nói chuyện xong Với chủ nhà về một số vấn đề Chỉ đợi tôi đến xem qua Nếu hài lòng là sẽ mua ngay Thế là và người chúng tôi Điền dạy xe thẳng về hướng ngôi nhà đó. Chương 28 căn nhà lưu xe tìm giúp chúng tôi nằm khá gần trường trung học số 1. Xe chạy chưa đến 5 phút đã tới. Bên ngoài con ngõ dẫn vào ngôi nhà. Và người chúng tôi xuống xe đi dọc con ngõ vào sau bên trong. Hai bên đường là những Căn nhà có sân, cổng riêng, đường đi rất yên tĩnh Trên những bức tường, bao quanh thỉnh thoảng lại có vài cành hoa thò ra Có nhà còn trồng hoa hướng dương trên tường, Đã có những sợi dây leo màu xanh, miền bức tường, rũ xuống Được điểm xuyết và những bông hoa nhỏ màu tím hoặc màu đỏ Vừa lãnh mắt và đáng yêu, còn chưa đến Nơi tôi đã bắt đầu thích nơi này rồi Đã đến khi, tới con nhà mà Lu Giang nói tôi lại kìa không muốn rời nửa bước So với căn nhà ở Trần Gia Trang Nơi này đúng là hơi nhỏ một chút Nhưng lại được Chủ cũ dọn dịp ngăn nắp và tinh tế vô cùng Tôi đã hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh nơi này Một nơi tốt như vậy Sao chủ nhà đã nở vén đi chứ Lưu Xe Miễn Thư giải thích Chủ nhân của nơi này là một đôi vợ chồng già, Cả hai đều là giáo sư đại học Cậu con của họ đang ở nước ngoài Lại vừa sinh con Nên hai vợ chồng mới vội vàng ra nước ngoài Để bế cháu Thành ra họ cho chúng ta Cậu ta vừa nói vừa bước vào nhà còn cất tiếng chào lớn Chú Cao, chú có nhà không ạ? Trong nhà có người đáp lại một tiếng Rất nhanh sau đó có một ông lão rau tóc bạc phơ đi ra Ông lão mặc một bộ đồ lao động đẹp bụi bặm Nhìn sơ qua em cũng phải 6-70 tuổi rồi Nhưng bước chân vẫn còn rất vững Tinh thần cũng tốt, chỉ là Cách ăn mặc này quả thực không giống giáo sư đại học chút nào Đô Giang hình như đã nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, liền giới thiệu. Đây là chú Cao, bạn của sát sư hoa tạm thời ở lại đây để trông coi nhà cửa, chúng ta cứ nói chuyện với chú ấy là được. Tôi mỉm cười. Chào chú Cao, minh viễn không cần, tôi nhắc nhở cũng lập tức lên tiếng. Cháu chào ông ạ. Chú Cao khách sáo gật đầu với tôi một cái, ra mắt hiền từ, nhìn qua phía minh viễn, cười hỏi. Thằng bé ngoan thật, cháu mấy tuổi rồi? Dạ, cháu 11 tuổi ạ. Ồ mười tuổi mà đã cao thế này ra cơ à? chú cao rộp nhiên thúc lên, trời không kìm được thật lưỡi. thằng bé này lớn lên chắc sẽ có tiền đồ lắm đây, có khi còn có thể đi đánh vốn rõ được đấy chứ. tỷ minh viện cười ngượng ngập, không nói gì thêm. lưu giang vội vàng chuyển đề tay câu chuyện trở lại việc mua nhà. chú cao nghe nói tôi và minh viện sẽ ở đây, lập tức vui vẻ nói. Tất cả thì dễ đó thôi Nhưng trước khi đi Lão Hoàng đã dặn dò tôi Và những thứ trong nhà này Nếu có thể thì đừng động vào là tốt Ông ấy nói mười mấy năm nữa Còn muốn quay về thăm lại nơi đây Ôi Không biết ông ấy có còn sống được đến lúc đó không nữa Không cần chú ca phải nhất Tôi cũng chẳng nỡ động vào Có thể nhìn ra Mỗi một cành cây ngọn cỏ ở đây Đều được chăm chút tỉ mỉ Nếu không có chút trình độ văn hóa Thì không thể làm được như thế này Chưa nói đến người khác Cho dù có cho tôi một miếng đất, tôi cũng không thể xây dựng được một ngôi nhà đẹp đến thế này. Sau đó, tôi và Minh Viễn qua về Trần Gia Trang một chuyến, thu dọn hết đầu đời trong nhà, coi như chính thức dọn nhà lên tỉnh. Lúc sắp đi, tôi lưu luyến nhất là bà con láng giềng ở Trần Gia Trang. Tôi hẳn sẽ rất nhớ chú ba, thím ba nhiệt tình, nhớ gia đình chú trưởng thôn chất phép, chị Thiết Thuận thật tha, cùng có rất nhiều người để từng giúp đỡ chúng tôi, cùng chúng tôi trải qua những tháng ngày vui vẻ chú xa lạ và thức đánh xe ngựa đưa chúng tôi lên thị trấn mọi người cũng theo lên tới tận đây còn không quên nhét cho chúng tôi những quả trứng gà vẫn còn nóng hổi và những cái bánh ngọt thơm lừng đừng nói là tôi trước này nghe đến minh vĩ trước giờ luôn tỏ vẻ lạnh lùng cũng đã khấp sức bước nắm chặt tay thím ta không chịu buông chúng tôi đã sống ở đây gần 7 năm Mỗi một con người, mỗi một tất trất Đều đã trở thành một phần quan trọng Trong cuộc đời chúng tôi Đến lúc sắp rời đi Tôi mới phát hiện ra Thì ra sự ly biệt lại khó khăn thế này Tôi thậm chí còn cảm thấy căm thần bản thân Tại sao lại phải đưa ra quyết định rời đi chứ Nếu không tôi đã không phải đối mặt Với thời khắc chia ly lúc này lên tỉnh được mấy ngày Tâm trạng của tôi và Minh Viễn đều rất tệ Đến ngày mùng 1 tháng 8 Khi có kết quả Thi vào trường trung học số 1 Bên viện thi độ với thành tích Á Khoa, chúng tôi mới tìm được một lý do để ăn mừng. Còn ngõ của chúng tôi đang ở được gọi là ngõ hồi xuân. Những căn nhà trong ngõ phần lớn đều được xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Có nhà xây theo phong cách Trung Quốc cổ, có nhà xây theo cách nghe. hiếm có nơi nào bảo tồn được tốt như vậy, thậm chí có thể làm bảo tàng cho mọi người đến tham quan được rồi. Tôi lần được đi thăm các nhà, hàng xóm xung quanh, rất nhanh đã quen mặt bọn họ. Các nhà phía bên trái cũng là của một đôi vợ chồng già, trước đây họ làm việc ở viện nghiên cứu, bây giờ đã về nghỉ hưu, cả ngày ở nhà trồng hoa cắt cỏ. Còn phía bên phải hình như là một đại gia đình, thường ngày cũng chỉ có hai vợ chồng già ở đây, nhưng cuối tuần là con cháu lại về nương nược nắm dịp vô cùng. Không lâu sau, khi chúng tôi đến đây, cô Diễm Hồng cũng đã tìm tới, đi theo còn có cậu nhóc của hàng cháu của cô nàng, nếu không có cô Diễm Hồng... Chắc tôi đã chẳng nhận ra cái thằng nhóc kỳ gò điên thui này đã chính là thằng nhóc béo u ra đánh nhau với Minh Viễn năm xưa. Lúc đó trong thằng nhóc vẫn còn ngu ngơ hiền lành, nhưng bây giờ nhìn vào rãi mắt tinh quái của nó, liền viết ngay là một ông tướng nghịch ngợm rồi. Đúng là chúng mày đấy à, cổ hằng Bước tới đắm cho Minh Viễn một cú. Có điều rộng tác sức nhẹ, hiển nhiên là cách thể hiện sự thân mật giữa hai thiếu niên với nhau. Cô anh nói chú đã thi đỗ vào trường trung học số 1 rồi đấy. Vậy thì hay lắm, sau này cứ đi theo anh, đảm bảo không ai dám bắt nạt chú." Hay cậu thiếu niên khoác vai bác cổ ra ngoài sân chơi, còn tôi vào trong bếp pha trà cho cổ Diễm Hồng Hôm nay cô nên được nghỉ nên không mặc đồng phục cảnh sát, nhưng không biết tại sao trông vẫn khác hẳn với người bình thường, biết nói thế nào nhỉ? Sống lưng cô nên hình như luôn thẳng tắp. Trong lòng tôi chợt nghĩ đến điều gì đó liền buộc miệng hỏi, cô đi bộ đỏ rồi sao? cô diễm hồng cười khì khì một tiếng, cầm chén trà, uống sạch một hơi. chị đoán đúng ra đấy, he he, hồi trẻ không hiểu chuyện, kỳ ra không ít tai họa. thế là bị cha tôi đá luôn vào quân đội, ở đó mấy năm, vậy là thành ra thế này đấy. mà lạ thật, cô nàng chợt dừng lại, nhèm mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi với giọng tò mò, tuổi chị cũng không còn nhỏ, sao chưa lấy chồng thế? Tôi thấy anh chàng đua sen đó cũng được lớn chứ Sao hai người còn chưa đến với nhau Tôi chỉ đành ấp ạ ấp Nói nọ nói kia Cuối cùng bị cậu Diễm Hồng hỏi rất keo quá Tôi đành cắn răng bảo Thực ra tôi là một nữ tu sĩ Tôi đã thề trước mặt đức mẹ Maria Là cả đời mình không lấy chồng rồi Cậu Diễm Hồng nhìn chăm chăm vào tôi hồi lâu Cuối cùng đắc đầu nói Tôi đã nói mẹ Sao cấu tạo ra ốc của cô là khét bọn tôi như thế Hóa ra là tính ngưỡng khác biệt Hình như cô nàng đã tin thật rồi thì phải, không phải tôi có ý khuế cảnh gì đâu, nhưng cấu tạo, đầu óc của cô nàng này hình như cũng không thích hợp làm cảnh sát lắm thì phải. Cô Diễm Hồng bây giờ đang làm ở đội cảnh sát hình sự, nhưng nghe cô nàng nói thì sắp tới có lẽ sẽ bị điều tra đi làm công việc bàn giấy. Vì chuyện này mà cô nàng đã chửi bới mắng mở ai đó suốt buổi chiều, tức đến nỗi ăn ít đi mấy miếng cơm. Tôi vốn muốn hỏi xem cô nàng đã kết hôn chưa, nhưng thấy tình hình này... Cũng không dám tư tiện hỏi nữa Lúc ăn cơn tối Cổ hàng trừ chồng cô nó Nói tính cách cô Diễm Hồng càng lúc kiện tệ Cứ như đẹp ông vậy Cẩn thận kẻo đi sau này không lấy chồng được Tới lúc này tôi mới biết Thì ra hai người chúng tôi là những người cung cảnh ngộ Càng khiến người ta cảm thấy Giữa khóc giữa cười hơn là Đến cuối tháng 8 Đầu trưởng luôn đã được điều đến Đại đội chính xác của tỉnh Cô Diễm Hồng thức tối vô cùng không ngừng nhảy nhất và thấy trong nhà tôi không phải vì cô nàng còn nhớ Nhung đội trưởng lưu mà là vì thấy đại trưởng lưu cướp mất vị trí vốn thuộc về mình cô nàng đã bị điều, đi làm công việc bè sấy đến tháng 9 Minh Vĩnh chính thức vào học trường trung học số 1 trở thành đàn em của cổ Hằng thật ra thằng nhóc đó cũng chỉ đi học trước Minh vĩ một khóa thôi nhưng dù sao thì nó cũng học ở đây lâu hơn một năm coi như là ma sói trong trường có nó giúp đỡ Minh Vĩnh Tôi cũng sẽ yên tâm hơn nhiều Kết quả là mới đi học chưa được mấy ngày Minh Viễn toàn thân để bùng đất về nhà Đồng phục trên người còn bị xé rách mấy chỗ Tôi có hỏi thế nào nó cũng không chịu nói Thế là tôi gọi điện hỏi khổ khăn Cô Diễm Hồng nhấc máy vừa nghe tôi nói xong lập tức gà lên Thằng nhóc đó còn đang bị đánh Có gì lét nữa nói sao nhé Sau đó liền ghét máy chẳng lẽ hai thằng nhóc này ra ngoài ẩu đả tập thể với người ta To ghen quá mới đi học có mấy hôm, mà đã nhiễm thứ xấu này rồi. vừa mà không nhạy dỗ cẩn thận, chắc định sẽ xảy ra chuyện xấu. tôi chạy ra ngoài, bẻ một cành cây, thúc hết những cành nhỏ và lá trên đó, rồi cẩn thận thúc đi thúc lại mấy lần. sau khi xác định là không còn nhánh nhỏ nào kẹo vào tay nữa, mới cầm vào nhè. tôi bút mạnh cái ra xuống bàn, nghiêm giọng chất vấn, quyết định khai ngay bây giờ. hãy là định ăn đòn xong rồi mới khai. Minh Viễn đưa tay lên leo trèo với vẻ hết cách, sau đó cầu xin bằng giọng nén thương vô cùng cô, cô, dù có kéo dài giọng ra hơn nữa thì cũng vô ích. trong trường có mấy thằng không biết điều chuyên đi ức hiếp học sinh mới. giáo với anh cổ hàng đi dạy cho chúng nó một trận. nó nói một cách rất nhẹ nhàng, nhưng tôi nghe mà trái tim như sắp nhảy ra ngoài đến nơi. chỉ hai người bọn cháu? tôi hậm hập hỏi, đồng thời hơi rụt cái roi về đằng sau một chút. vâng. minh viễn cúi đầu xuống không dám nhìn tôi. Thì chúng nó có mấy người? Dạ, năm... Nó len lút đưa mắt nhìn tôi rồi vội vàng chữa lại. Vãi người, cháu giỏi lắm. Tôi tức đến, chỉ muốn vục cho nó mấy cái, nhưng rốt cuộc vẫn sợ là nó bị thương. Đành vứt cái rò xuống đất, xoay người đi đến tổ thuốc tìm lọ sầu gió, tức tối gào lên. Còn mấy cái đó làm gì? nó cỡ quần áo ra. Chương 29 Vừa nghe thấy lời này của tôi, minh viện liền trốn ra sau chiếc sofa, ánh chặt lấy bộ quần áo trên người. Bộ dạng như thể thà chết cũng không chịu nghe theo. Làm cái gì đấy? Tôi không hiểu tại sao nó lại kích động như vậy. Chỉ là bói thuốc thôi mà, có còn sợ hãi đến như vậy không? Tôi suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc đã hiểu ra. Hóa ra thằng bé nhà tôi cuối cùng cũng đến rồi. Tôi vừa bảo cởi quần áo, mặt nó liền đỏ lên như mặt quen không vậy tôi đặt lọ vào gió trên bàn để nó tự bơi sau đó lặng lẽ trở về phòng bên viện ở phía sau khẽ gọi tôi một tiếng nhưng tôi không để ý đến nó tâm trạng của tôi đang rất tệ áp lực của tôi rất lớn muốn nuôi nấng một đứa trẻ đến lúc trưởng thành thật không thể chuyện dễ gì diốn chi tôi còn phải dạy dỗ tốt cho nó ai chưa từng nuôi con thì sẽ không hiểu được nỗi vất vả đấy muốn biến một đứa trẻ nhỏ xíu thành một chàng trai cao lớn đã là rất khó rồi lại còn phải để hết sức cẩn thận, không để cho nó học đòi cái xấu, dạy nó trở thành một con người vừa lương thiện vừa chính trực và có một trái tim hết sức kiên cường. Bây giờ ngay đến bản thân tôi cũng bắt đầu hoài nghi liệu mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không. Tôi vào lên giường nằm ngay sau đó một hồi, đầu óc vô cùng hỗn loạn, không biết đến làm gì. Ngoài cửa phòng lớn thoáng có tiếng bước chân đi đi lại lại, lúc thì dừng ở cửa phòng, lúc lại rời đi chỗ khác. Trong lòng tôi còn đầy tức tối, nên cứ vui đầu và trong chăn còn như không nghe thấy gì. Mãi một lúc sau, bên ngoài mới ven lên giọng rụt rè của Minh Viễn. Cô ơi, cô giúp cháu vô thuốc được không? Chỗ lương cháu với không tới. Tôi không thèm để ý đến nó, mắt cứ nhìn đăm đăm vào đồng hồ báo thức ở đầu dương, và phút sau mới đi ra mở cửa. Lúc này, Minh Viễn đang dựa người vào khung cửa tha thiết nhìn tôi, ra mắt tràn đầy và ấm ức. Thằng nhóc này chiền ngồm làm bộ cuồng non đấy thư trước mặt tôi Thật ra chính là một con xói xác Không thấy nó mới đi học được mấy hôm Đã đánh nhau với người ta đó sao Chẳng qua chỉ là khoét một tấm da của bên ngoài mà thôi Nhưng tôi vẫn phải chịu thua trước chiêu này của nó Tôi hạm thật đón lấy lợi giàu gió Rồi xoay người đi vào phòng Minh Viễn vội vàng bước theo sau Chủ động vén áo lên Để lộ cái lưng gầy gồm gần đây nó là đen phát triển chiều cao Chút mỡ khó khăn lắm mới thích được Chẳng mấy đã cản sạch Nhìn vẻ gầm nhầm đó mà ai không thương Chẳng biết tại sao nó lại đánh nhau Rõ như vậy nữa Lần này tôi quả thực Vừa giận vừa thương Thằng nhóc này đúng lên nghịch ngợm Đổ ít dầu xóa ra, lòng bàn tay Tôi xoa một chút, rồi tôi ép cả bàn tay lên lưng nó Đúng như mong muốn của tôi Một tiếng e thảm thiết vang lên Tâm trạng tôi rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút Cô đã giải trói thế nào? Hả? Bàn tay tôi xâm mạnh lên lưng nó, đồng thời gốc tiếng dạy bảo, cháu trở nên ngu ngốc như vậy từ bây giờ. Bọn nó có 7 người, bọn cháu có 2 người, chỉ còn có chút đầu óc là đều biết không nên ra tay, chuyện thiệt thòi như thế sao chết cũng làm được hả? Những thứ cô dạy cháu quên hết rồi sao? Thế này gọi là chiến tranh du kích, thế nào gọi là tiêu diệt từng bộ phận? Cháu dùng cái sở đỏng của mình đi chọn lại các sở trường của người ta, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Mấy năm nay, những bản lĩnh khác của tôi không có gì tiến bộ, nhưng riêng việc dài bản người ta thì càng ngày càng lưu lớt, chỉ riêng việc nói đạo lý cũng có thể bắn súng điên thanh, liền một mạch hai tiếng đồng hồ. Đến khi Minh Viễn không cần nhận sai và ăn năn hối lõi, tôi mới chịu tha cho nó, nhưng từ đầu đến cuối, thần nhóc nhất quyết không chịu để tôi nói chuyện này với cô giáo của nó. Buổi tối, tôi gọi điện cho cổ Diễm Hồng. Đến cùng cô nàng bàn bạc về vấn đề dạy dỗ bọn trẻ, nhưng đầu óc cô nàng đã đi đâu, nói chuyện ấm a ấm ơ. Cuối cùng không ngờ còn im tịch không nói năng gì cả, tôi chú ý lắng nghe thật kỹ, không ngờ đầu đi, đi điện thoại bên kia, lại phải lên tiếng cái đều đều. Ôi, tôi thật là không nên ôm chút hy vọng nào với cô nàng này mới phải. Đến ngày thứ hai, sau khi minh viễn đến trường, tôi liền chạy đến hiệu sách Tân Hoa lật xem và trang sách, tôi kìa xem càng thấy tim đập chân rung thế thế này hình như là quá nhiều vấn đề thì phải nếu đúng như sách nói liệu được mấy đứa trẻ bình thường đây có trời mới biết tôi đã làm thế nào có thể bình an trưởng thành ngẫm lại trong thời kỳ hỗ loạn tôi đã làm gì nhỉ ngoài việc học hành vất vả ở trường và ở nhà nguyện vọng lớn nhất của tôi hình như là mỗi dịp cuối tuần có thể ngồi xem tivi mấy tiếng tất nhiên hồi học lớp 9 tôi cũng từng lén thích cậu lớp trưởng bên cạnh nhưng về sau biết cậu ta Và lớp phó văn nghệ lúc tôi đã thành một đôi Tôi liền chuyển sang thích một anh đẹp trai khác Ở trường cấp 3 Nhưng sau sách lại viết Nghe đáng sợ thế này nhỉ Như mâu thuẫn tâm lý Tâm trạng mất cân bằng là chuyện vật Đáng sợ hơn còn có xung đột nhân cách Và rối loạn giới tính Tới này rốt cuộc là sao chứ Chẳng lẽ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi Là thằng bé nhà tôi sẽ có khả năng phát triển Thành người đồng tính hoặc là đa nhân cách sao thế này Thế này thì đúng là khó tin quá đi mất Không cần với cuốn sách này phía đúng hay sai, tôi cứ phải đề phòng trước đã. Sau khi về nhà, tôi lấy cuốn thanh thiếu niên, những vấn đề về tâm lý, để vào chỗ cho dễ thấy nhất trên giá sách của Minh Viễn. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại, cảm thấy như vậy vẫn không ổn cho lắm. Thế là liền rút nó xuống, nhiếp vào giữa chồng tiểu thuyết, thằng bé có thói quen đọc tiểu thuyết trước khi ngủ, chắc chỉ mấy hôm nữa thôi là sẽ đọc tới cuốn này. Mỗi tối Minh Viễn quay về, tôi làm bộ vùng ý nhất nó rằng hôm nay mình có tới hiệu sách mua cho nó mấy cuốn sách và có thời gian thì xem qua, Minh Viễn chỉ vâng một tiếng tiếp tục vừa ăn cơm. Cô ơi! Minh Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên, hình như chợt nhớ ra việc gì đó. để tim tôi hơi rung lên, không kìm được cảm thấy có chút căng thẳng. Cô giáo cho nói, ngày mai cô hãy đến trường một lát. Nó nói khuôn mặt có chút không được tự nhiên, nó đi học bao nhiêu năm như vậy, đây mới là lần đầu tiên bị cô giáo và phụ huynh đến trường. thằng bé này suốt cuộc đã gây ra tai họa gì nhỉ? hay là vì đánh nhau hôm qua đã bị phép xét rồi? là vì chị đánh nhau hôm qua sao? tôi trầm trọng hỏi. Minh Viễn phở vàng lắc đầu ngoài ngoại. dạ không. trừ phi mấy thằng nhóc kia không muốn ở lại trường nữa, chứ không sẽ không bao giờ làm chuyện mất mặt như vậy đâu. vậy thì chuyện gì? Minh Viễn lẳng lặng và mấy viếng cơm. Trầm ngâm một lúc, sau đó mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn tôi. Hôm qua cô giáo bảo cháu làm lớp phó học tập, đây là chuyện tốt chứ sao? Tôi lập tức vui mừng nói, như vậy tức là cô giáo xem trọng cháu, hơn nữa là lớp phó học tập rồi, cháu còn có thể rèn luyện năng lực tổ chức, năng lực giao tiếp của bản thân. Tôi nói được một lúc đi ngừng lại, vinh viễn đã cúi gầm xuống sắp tạm chạm tới mặt bàn rồi, không cần... Nói tôi cũng biết thằng bé này nhất định đã từ chối Không thì sao cô giáo nó lại bắt tôi đến trường một chuyến Cô giận hay sao thế ạ Minh Viễn và vuông đũa xuống nghiêng đầu nhìn tôi từ phía dưới Bộ dạng rất rụt ra Tôi khẽ lắc đầu rồi thở dài một tiếng Thôi, dù sao cháu cũng lớn rồi Những việc này cháu tự quyết định là được không khí trong nhà không được tốt lắm Minh Viễn hình như muốn nói điều gì đó mấy lần để mở miệng rồi nhưng lại không im lặng, tâm trạng của tôi không được tốt nên cũng chẳng đời muốn hỏi gặn. Anh cơm tối xong Minh Viễn tự zét đi rửa bát, tôi kiếm cớ đi qua nhà giáo sư cung ở ngay sát vách mà nói chuyện riêng. Khi tôi về nhà, đèn trong phòng khách vẫn sáng, vừa vào liền thấy Minh Viễn đang ngồi trước bàn trà làm bài tập, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc. Nghe tiếng tôi bước ra nhà, thằng bé lập tức vẩng đầu nhìn qua, chỉ cách một hai giây đó thôi, nó lập tức đỏ rieron bộ mặt lấy lòng. Tôi bước tới vỗ nhẹ vào vai thằng bé, lưng còn đau không? Bệnh viễn đắt đầu thật mạnh, rơi lại cúi xuống, vẫn không thấy ngẩng lên. Bà mắt sáng rực nói, cô ơi, cháu hứa với cô, sau này cháu sẽ không tự tiện quyết định chuyện gì nữa. Không sao đâu, tôi hít một hơi thật sau rồi chậm rãi thở ra. Thực ra, cô thấy con trai có chủ kiến cũng là chuyện rất tốt. Một sáng không sao tôi cùng bệnh viễn tới trường. Cô giáo chủ nhiệm của nó là một phụ nữ trung niên họ ngô, khuôn mặt tròn tròn để vẽ thân thiện. Cô giáo ngô khi ngợi minh viễn một hồi, nói nó học tập rất nghiêm túc, lại nghe lời các thầy cô giáo đều yêu quý nó. Sau đó cô nói đến chuyện minh viễn từ chối không chịu là lớp khó học tập và hỏi tôi có phải sợ làm ảnh hưởng vì học tập của thằng bé hay không? Nên mới không muốn để nó làm cán bộ lớp, phải không? Cô giáo Ngô đã nói vậy rồi, tôi cũng vui trách nhiệm cho chuyện lần này về mình, làm bộ xấu hỏi nói. Cô giáo cũng biết đấy, tôi đưa thằng bé lên thành phố đi học là hy vọng nó có thể đạt được thành tích tốt. Sau này đi thi đại học, mang về vẽ ven cho gia đình, làm cán bộ lớp tuy rất tốt nhưng lại quá mất nhiều thời gian. Tôi sợ thằng bé sẽ phân tâm. Cô giáo Ngô cũng rất hiểu tâm trạng của những phụ huynh như tôi, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhẫn một hồi, cuối cùng thấy tôi tỏ ra hết sức kiên quyết, mới thở dài từ từ bỏ ý định. Sau khi về nhà, tôi liền vào phòng minh viện ngó qua một chút, thấy cuốn sách thanh thiếu niên những vấn đề về tâm lý, vẫn còn kẹp dưới đóng sách, không có vẻ gì là được động đến cả, nhưng cuốn... Tân đường thu vốn đặt bên cạnh thì lúc này đã dưới gói minh vị rồi, nó rốt cuộc đã xem chưa nhỉ, suốt cả ngày tôi đều suy nghĩ về vấn đề này. Buổi tối về nhà, tâm trạng minh biển rất tốt, khoai mắt còn thấp thấp về đắc chí. Khi nhìn thấy tôi, thì nó vẫn cố gắng kiềm chế, nhưng căn bản không giấu được. Tôi tình mắt phát hiện vạt áo phía sau trên đồng phục của nó có một vết bẩn nhỏ, tỉ mỉ, nhìn kỹ, rõ riêng là bị quạnh mạnh và tương tôi lập tức hiểu ra, liền lớn tiếng gầm lên, thằng nhóc này, giá lạnh đi chạy đi đánh nhau nữa hả?